Nó chẳng những tạo ra một tầng phòng hộ mà ngay cả khi ta cách ta ngàn dặm cũng có thể cảm ứng được ngay. Nói xong lời này, Hàng Lập lấy ra từ trên người một đôi bích lăm ngọc bội rồi lấy một cái đưa cho người này. Đa tạ công tử. Mộ phái linh với đầu giật mình, sau đó sắc mặt liền ửng đỏ lên, thấp giọng cảm tạ, tiếp nhận cái ngọc bội này rồi đeo nó vào thắt lưng. Sau khi phân phó phòng ốc cho mộ phái linh xong thì Hàng Lập cũng đi lên trên lầu. Nữ nhân này nhìn bóng hình Hàng Lập khuất dạng. Rồi mới lấy cái ngọc bụi ở thác lưng đa sen, với vẻ mặt mười phần hưng phấn vui vẻ. Ở trên lầu, Hàng Lập tìm được một cái phòng ngủ, rồi ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Sau khi nghỉ ngơi khoảng vài canh giờ, Hàng Lập mở mắt ra, quay đầu nhìn ra bóng đêm bên ngoài, thì Thảo tự nói một mình. Xem ra, thời gian cũng không xa biệt lắm, cũng nên đi bái phòng người nọ một chút. Nói xong, Hàng Lập liền rời khỏi giường, đi ra khỏi phòng. hắn đi ra khỏi lầu cát, mà không gây ra chút tiếng động nào nhắm hướng thiên thành quen thuộc mà đi tới. Không lâu sau, hàng lập xuất hiện trước một tòa kiến trúc, nhìn lên bên trên cửa thì thấy một tấm bảng với ba chữ màu vàng thật lớn, tên lòng cát. Hắn sờ sờ cầm rồi hướng vào bên trong liếc mắt nhìn một cái, cũng không có chần chờ liền tiến vào. Hoàng ngân đạo hữu quang lâm bồn cát, không nghĩ tới, hàng đạo hữu thật là một người đúng giờ. hàng lập bơi tiến vào bên trong lầu cát, cả phòng liền sáng được lên, thiền tình chân nhân mà hắn thấy lúc ba ngày đang ngồi trên cái bàn dài, mỉm cười nhìn ra. Một khi là hàng bổ đã chủ động ước hẹn với trần nhân thì làm sao mà tới trễ được chứ, nhưng xem ra thì thấy trần nhân đã đợi ở đây một khoảng thời gian rồi, tại hà thật là có lỗi." Hàng lập bất động thành sắc nói, sau đó vung tay một cái, một cỗ lực lượng vô hình đem đại môn của lầu cát nâng lên rồi nhẹ nhàng đóng lại. Thiền Tịnh chơn nhân thấy vậy, mỉm cười rồi nói: "Lúc ban ngày khi đã hữu rời đi, đã truyền âm hướng tới Bần Đạo nói: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 không biết loại hồn thạch có phẩm chất như vậy. đạo hữu có mấy viên, bằng đạo đồng ý dùng tất cả các loại lên thạch tài liệu hiện có để đổi lấy. đạo hữu cứ việc nói đi. thiên tình trần nhân vừa nhìn thấy hàng lộc còn có hồn thạch tốt như vậy, trên mặt vội hiện ra một tia kích động, có chút nôn nóng nói. thiên tình đạo hữu không cần quan đóng vội như vậy. tại hạ lần này xuất ra hồn thạch, tự nhiên là muốn cùng đào giao dịch, nhưng tại hạ còn có vài vấn đề muốn hỏi thêm đạo hữu cho rõ ràng. nếu như hạng mộ cảm thấy hài lòng. Thì sẽ đưa hồn thạch này cho đạo hữu Hàng lập không chút vội vàng nói ra Rồi ném viên hồn thạch này tới cho đối phương mặt không chút thay đổi Thiền tình trần nhân có được một viên hồn thạch này Thì thấy thật là ngoài ý muốn Sau khi xem xét kỹ vẻ mặt liền kinh hoàng lên Im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng nói Đạo hữu ra tay Thật là hào phóng Xem ra vấn đề cần hỏi quả thật là không đơn giản Nhưng mà nếu có thể trả lời được Thì bằng đạo tuyệt đối Sẽ làm cho đạo hữu vừa lòng Thiền tình Trần Nhân nói xong lời này, liền đem hồn thạch cất vào trong túi, trên mặt khôi phục lại vẻ bình thường. Một khi Trần Nhân đã nói như vậy, thì hàng mộ cũng không khách khí. Không biết Đạo Hữu có biết tin tức gì về canh tinh hay không? Tài Hạ còn nhớ, lúc ở đại hội giao dịch, sau khi nghe Tài Hạ nói tới việc cần đổi lớp canh tinh, thì thần sách của Trần Nhân có chút gì thường, vậy hẳn là có biết chút ít về nó rồi. Hàng lộc không chút khách khí, liền đi thẳng vào vấn đề. Không sai, về canh tinh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 Thì Đại Hữu cũng không nên kỳ vọng quá nhiều. Thiền tình Trần Nhân nói, Một cây xích tinh trì 3.000 năm, Muốn bán cũng phải vào khoảng 10 vạn linh thạch. Còn canh tinh là loại ngàn năm khó gặp, Thì tự nhiên giá của nó cũng phải rất cao, Không thể tưởng tượng được. Vì vậy nếu cho có đem đi bán đấu giá, Thì mình cũng chưa chắc có được nó. Sắc mặt hàng lầm, Có chút ngượng cười, nói ra. Hắn cũng tự biết, Bên đây tiền tài không ít, Nhưng nếu so với cả tông môn người ta, Thì thật là còn thua xa. Hàng lộc cười khổ nói xong những lời này, rồi sau khi bình tĩnh ổn định lại, tiếp tục nói. Bất kể như thế nào, ta cũng đa tà thiên tinh cho biết việc này. Hàng bộ đây cũng có chút lên thạch, vì vậy mong muốn chân nhân cho biết chủ nhân của nó là ai, có được không? Tại Hà cũng muốn tới bái phỏng một chút. Cụ thể là ai thì tại đây cũng không rõ, chỉ biết đó là một vị tu sĩ nguyên anh kỳ cựu cựu quốc minh, hiện đang ở tại một ngọn núi nhỏ phía Tây. Đạo hữu có thể tự mình tìm tới đó, nó cũng không khó tìm lắm đâu. Lão đạo vừa vuốt râu, vừa cười cười nói. Đa tạ chân nhân, đại trị điểm. Ngoài việc canh tinh này ra, hàng hữu còn có việc muốn hỏi thăm một chút, có liên quan tới hồn thạch. Hy vọng thiên tên đạo huynh chỉ giáo đôi điều. Sau khi gợt gật đầu, trên mặt hàng lập bỗng lộ ra một tia thần bí nói. Đạo hữu nói lời này là có ý gì, ta có chút không rõ. Nguyên buộn vốn là một lão đạo hiền từ. Sau khi nghe Hạng Lập nói như vậy, tình Quang trong mắt liền chấp đồng, trầm dòng hỏi. Không dối gạt gì Đạo Hữu, hạt Mộ cũng biết chút ít về việc luyện chế khôi lỗi. Hơn nữa trong một cái đồng phủ cũng đã tìm được một bộ hài cốt của khôi lỗi thú từ thời thường cổ. Trong bộ hài cốt này còn có mấy viên hồn thạch. Nếu như Tài hà đoán không sai thì hồn thạch này chính là vật quan trọng để các cổ tu sĩ tạo nên khôi lỗi. Mà Đạo Hữu lại đang thu thập các loại hồn thạch này xem ra đạo huy đã tìm được thuật luyện chế khối lỗi có từ thời thượng cổ rồi chắc là đang muốn tạo ra một cái khối lỗi thật là lợi hại không biết hạng bộ nói vậy có đúng hay không nếu thật sự là như vậy thì cũng mong đạo huynh cho tại hạ biết đôi chút về việc này hạng lập đưa mắt nhìn thẳng lão đạo không chớp nói ra trong khoảng thời gian ngắn mà hắn đã nói ra những lời này trong lòng đã đề cao cảnh giác mặc dù không phải đánh nhau nhưng trong lòng vẫn phải đề phòng lão đạo ra tay bất ngờ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 Nhưng mà tài liệu luyện chế thì vô cùng trân quý. Hơn nữa, còn phải dùng tới hồn thạch luyện chế thì mới thành công. Nhưng mà hồn thạch thì thật sự rất khó kiếm. Cho tới bây giờ, bậc đạo cũng mới tìm được vài khối mà thôi. Nếu không, cũng không đến đại hội đấu giá lần này, trực tiếp trao đổi. Hiện tại, hàng đạo hữu đã nói như vậy thì chắc chắn là vẫn còn nhiều hồn thạch rồi. Thiền tình Trần Nhân lãnh đàm nói. Xuất xứ hồn thạch này cũng rất đơn giản. Trước đây... Tài hạ cũng thật sự không biết cái này do thượng cổ tu sĩ gọi là hồn thạch. Ta chỉ biết, nó được sản sinh ra từ trong cơ thể của một loài âm minh yêu thú. Tài hạ đã phải rất khó khăn mới có được nó. Hàng Lập bình tĩnh trả lời. Âm minh yêu thú? Ta chưa từng nghe qua loài yêu thú này. Làm sao mà có được loài yêu thú này? Trong mắt của lão đào, lộ ra vẻ rất là hưng phấn, nhưng có chút không hiểu liền hỏi. Chẳng biết chân nhân định luyện chế ra loài thượng cổ khối lỗi nào đây? Không biết có thể cho hàng bộ xem qua một chút về thuật luyện chế khôi lỗi này hay không? Thần sát hàng lập không chút thay đổi, bình tĩnh hỏi. chương 682 Gặp lại Nam lũng Hầu Xem ra, hàng đạo hữu định dùng cách này để áp chế bần đạo sao? Áp chế, Trần dần đó sai rồi. Cho tới bây giờ, Tài Hạ vẫn chưa lấy thứ gì của đạo hữu. Ngược lại, đã đưa cho đạo hữu một viên hồn thạch quý hiếm rồi. Nếu đạo hữu thấy mình bị thiệt thòi, Thì không cần phải trả lời vấn đề thứ hai của Tài Hà, và xem như vấn đề thứ hai này, Hàng Mộ chưa có nói qua, mà hồn thạch đó Tài Hà cũng không có lấy lại. Hàng Lập sắc mặt như thường nói, vừa nghe nói xong lời này, vẻ mặt của thiên tinh Trần Nhân thẳng ra, sau đó cũng không biết trong lòng nghĩ ngợi gì. Hàng Lập cũng không nói nảy, chỉ đến đối diện mà nhìn, chứ không có ý thúc dục gì. tại đưa cho người khôi lợi thuật, người có thể nhận biết được thật giả, còn như người nói tới âm bình yêu thú như vậy ta là làm sao biết được đúng hay không? Sau khi suy nghĩ một chút, lão đào mới mở miệng nói. Nói thật, cho dù đạo hữu có biết chỗ của âm minh thú, thì không thể nào tới được đó. Nơi này không những hung hiểm vạn phần, mà cho dù may mắn đi vào, nhưng cũng không có mạng để đi ra. Năm đó tại hạ phước lớn, mạng lớn mới tìm được con đường sống trong chỗ chết mà trở về. Nhưng mà cho dù các hạ không tin ta, nhưng hồn thạch đó là hàng thật, dùng nó để đổi lấy thuật luyện chế khôi lội của các hạ. Xem ra, các hạ cũng không bị thiệt thòi gì. Nếu không, cho dù có thuật luyện chế khôi lỗi mà không có hồn thạch, thì các hạ cũng không làm gì được, đúng không? Hạng lập tâm khí bình hòa, chậm rãi nói. Ngày xong lời này, thiên tình chân nhân nhướng mày lên, ra bể trừ trừ, muốn chấp nhận. Tốt, ta không quan tâm đến việc người nói chỗ có hồn thạch là thật hay giả. Ta chỉ muốn biết, người có bao nhiêu hồn thạch dùng để đổi lấy thuật luyện chế khôi lỗi mà thôi. Nếu như số lượng quá ít, Thì thật tình bà nói, ta cũng không muốn đưa nó ra. Lão Đạo sau khi cân nhắc lời hài, rồi từ từ nói ra. Ta cũng muốn xem thuật luyện chế thường cổ khôi lỗi có giá trị hay không. Nếu nó chỉ là thuật luyện chế khôi lỗi bình thường, giống như lúc ba ngày, thì ta đây cũng không có hứng thú trao đổi. Hàng Lập trong lòng vui vẻ, còn vẻ mặt thì bình thường nói. Thuật luyện chế lúc ba ngày chỉ là loài tàn phẩm mà thôi. Nghe qua ý tứ của Đạo Hữu, dường như thuật luyện chế khôi lỗi càng hay, thì người đổi hồn thạch càng nhiều. Lão Đạo bếp vẻ mặt trong đất là cổ quái, hỏi lại, đúng, chính là ý này, nếu có thể luyện chế ra một con khôi lỗi mà xuất ra một kích toàn lực đánh được tu sĩ Nguyên an Kỳ, thì hai ba mươi khối hồn thạch cũng không thành vấn đề. Hàng Lộc khẽ nhếch môi, miệng cười nói, phẩm chất của những loại hồn thạch này đều giống như biên ban đầu. Thiền tình trần nhân có chút nghi hoặc hỏi lại, chẳng lẽ thường cổ khôi lỗi thuật có thể luyện chế ra được khôi lỗi tương đồng với Nguyên Anh Kỳ tu sĩ sao? Hàng Lập mới đầu kinh ngạc, sau đó liền bừng rỡ, không chức đắn đo hỏi ngay. Hàng mộ một khi đã nói là làm, không thay đổi. Ủa, đây là cái ngọc giảng, cơ ghi chép lại cách luyện chế khôi lội. Không phải là những cái sao chép. Đây, ta đưa ngay cho Đạo Hữu. Lão Đạo lấy từ trong túi trữ vật ra, một cái ngọc dạng màu trắng, rồi đưa cho Hàng Lập. Sau đó, trên mặt lộ ra một chút vẻ gian xạo. Hàng Lập thấy đối phương hành động như vậy, liền ruộng mình một cái. Trong lòng cảm thấy có cái gì không đúng nhưng ngược lại cũng không khách khí cầm lấy ngọc giản dùng thần thức quét qua một cái sau một hồi lâu sắc mặt hàng lập thay đổi đôi ba lần rồi sau đó thu hồi thần thức trường mắt nhìn thiên tinh chân nhân mà không nói lời nào thế nào thuật liền chế khôi lỗi này có thể tạo ra vài loại khôi lỗi cao cấp có thể tranh đua với cả nguyên anh trung kỳ tu sĩ chẳng lẽ lại không phù hợp với yêu cầu của đạo hữu sao lão đạo cười hì hì nói cái này thật sự làm sao có thể chứ Về cái khơi lỗi này yêu cầu cần có là các loại tài liệu chính là vàng năm thiết một, cái này thực sự là nghịch thiên, ngoài ra còn cần các loại phụ trợ tài liệu, không muốn nói là rất quý hiếm mà có vài loại ta thực sự còn chưa nghe qua, vậy thì làm sao mà tìm được chứ? Hạng Lập lộ ra về tức giận nói, chuyện này đối với ta mà nói thực sự là lực bất tòng tâm, nhưng mà không phải các loại tài liệu này đều có hình vẽ sao? Đạo hữu cờ duyên thâm hậu Có thể tìm được hết các loại tài liệu cần thiết Rồi tạo ra khôi lỗi thôi Thiền tình trần nhân Ngược lại càng ung dung chậm rãi trả lời Thiền tình đạo hữu Chẳng lẽ đã tìm được hết các loại tài liệu rồi sao Nếu không thì không cần phải đi tìm Và thu thập hồn thạch Không giống lão đạo nghĩ sắc mặt hạng lập liền trở nên giận dữ Lập tức hỏi lại Bận đạo có khi nào nói Là tự thân mình luyện chế đã khôi lỗi đâu Bật quá ta chỉ tìm được hai cái khôi lỗi cao cấp Bị hư hỏng rồi dùng hồn thạch này, dùng nhập vào nó để sử dụng thôi. Chứ chính mình chưa tạo ra cái nào. Thiền tình Trần Nhân sắc mặt bình tĩnh nói. Ngươi! Hàng Lập nhất thời không biết nói gì. Lão đạo này thật sự khó đối phó đây. Tốt! Bận đạo đã đưa thuật luyện chế khôi lỗi cho hàng đạo hữu rồi. Còn về phần người thì sao? Cho ngươi! Hàng Lập không chờ lão đạo cười xong, liền lập tức giận dữ, vùng tay áo lên. Lục quan chấp đồng, rồi một đống nhỏ hồn thạch xuất hiện ra. Thiền tình Trần Nhân lập tức mừng rỡ, nhưng cảm thấy có chút ngượng ngùng, dường như muốn nói điều gì, nhưng Hàng Lập khoát tay, chẳng lại nói. Lần này, Hàng Mộ không cẩn thận, nên bị thu thiệt, nhưng cũng không án trách gì. Bây giờ mọi việc đã xong, Tài Hà xin cáo từ Hàng Lập vừa chắp tay, thần tình buồn bực đi ra khỏi lầu cát, không quay đầu. Lão đạo nhìn thân ảnh Hàng Lập đi ra, liền nhắm mắt lại lắc đầu, tiếp theo mới gợt đầu, rồi sau đó đem tất cả đám tinh hạch cho vào túi trữ vật. Lần này dùng một cái thuật luyện chế khôi lỗi, không thể sử dụng được, mà đổi được nhiều hồn thạch như vậy, làm cho hắn cực kỳ vui vẻ. Có đám hồn thạch này, thì cái khôi lỗi chưa hoàn chỉnh kia sẽ hoàn toàn thành công. Nhưng mà, chỉ một lần mà Hàng Lập có thể xuất ra một số lượng lớn hồn thạch như vậy, làm hắn thật sự giật mình, trong lòng đánh giá cao Hàng Lập. lão Đạo chính là không biết, từ một nơi ở ngã tư đường phía xa, khuôn mặt buồn bực của Hàng Lập từ lâu đã biến mất. Thay vào đó chính là một nụ cười quỷ dị, và trong tay đang cần cái bạch ngọc dạng xem xét. Bạn năm thiết mộc đối với người khác thì không thể, nhưng với hắn việc này lại không thành vấn đề, chỉ là phải cần bất đi một chút thời gian mà thôi. Về phần các loại tài liệu khác không biết tên, nếu như hắn nhớ không lầm thì ở trong hư thiên điện có vài bộ hài cốt khôi lỗi có được. Nếu vận khí của hắn tốt thì có thể tìm được một số tài liệu rồi tạo ra vài con khôi lỗi. Nhưng cái này có công lực công kích tương đương Với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ Sau khi luyện chế được thì uy lực vô cùng lớn Có thể nói những cái khối lội này Chính là một đòn sát thủ của hắn Hơn nữa trong ngọc giảng còn ghi lại Một số loại khối lội có lực công kích Tương đương với tu sĩ kết đăng kỳ Đối với những loại tài liệu luyện chế này Mặc dù trân quý Nhưng cũng không khó tìm Chỉ cần có linh thạch thì có thể tìm mua được dễ dàng Bởi loại khối lội cấp thấp Nếu như trong một lần có thể phức ra được 5-6 cái, mặc dù không tạo thành uy hiếp đối với tu sĩ Nguyên Anh, nhưng nếu có thể chế tạo ra và được chỉ điểm cẩn thận, thì dù cho tu sĩ Nguyên Anh cũng phải tránh ra xa. Nhưng mà loại suy nghĩ này, Hàng Lộc chỉ có thể suy nghĩ qua mà thôi. Mặc dù ngọc dạng này có ghi lại một số loại khôi lội cấp thấp, nhưng phí tổn tài liệu dùng để chế luyện cũng tương đương với một món pháp bảo bình thường, không nói tới mấy trăm mà chỉ cần nói 10 con thôi thì Hạng Lộc cũng không gánh nổi phần chi phí này. Trước đây, luyện chế ra mấy trong con khôi lội cấp 3 thôi, cũng đã khiến cho hắn muốn tán gia bài sản rồi. Thậm chí lúc đó, các loại yêu thú tài liệu mà hắn có cũng bán đi gần hết 7-8 phần mới có đủ tiền sử dụng. Nhưng chung nó so với thường cổ khôi lội bây giờ, cũng giống như là ngọn đèn dầu so với vần Thái Dương mà thôi. Hạng Lộc trong lòng cười khổ, sau đó xác định phương hướng rồi nhằm hướng tới cửa thành Tây mà bay đi. Mặc dù bây giờ Là trời đã tối, nhưng mà đối với hắn thì ban đêm hay ban ngày cũng vậy thôi, giờ phải đi tìm cho ra chủ nhân của canh tinh. Còn đại hội khi chính thức triển khai thì tu sĩ ở Thiền Nam tất cả đều tìm tới thành này. Phần đại hội đấu giá trong thành đã diễn ra tới ngày thứ hai, nên các loại trân phẩm cũng được đem ra đấu giá. Trong sảnh có rất nhiều vật phẩm quy gia hiếm có, nên đã hấp dẫn phần đông các vị tu sĩ tới tham gia. Bảy vạn linh thạch khối canh tinh này là của đạo hữu. Đứng ở giữa đại sản đấu giá là một vị trung niên tu sĩ với vẻ mặt tươi cười. Trước mặt hắn, trên cái bàn bằng gỗ đàn hương, có bày một cái mâm màu xanh biếc, có một cái quán thạch nhỏ nhỏ bằng hạt thạch đào màu vàng, hào quang chấp động liên tục. Trong đó, một vị mặt ngân bào với diện mạo mơ hồ đi ra khỏi đài, tiến tới chỗ giao linh thạch. Sau khi giao xong, liền cầm lấy canh tinh đi mất. Hàng Lập đang ngồi phía dưới đài, thầm thang nhẹ một tiếng, rồi bỗng dưng đứng dậy đi ra khỏi đại sản đấu giá. Trong lúc đó, dù có đàn đấu giá vật phẩm quê giá gì, thì hắn cũng không quan tâm. Buổi tối hôm ấy, hắn dễ dàng dùng thần thức tìm ra được chủ nhân của canh tinh. Nhưng mà chủ nhân của nó lại muốn đổi lấy cây trấn có trong truyền thuyết để luyện chế pháp bảo là hóa nhất thần nê. Hàng Lộc lại không có thứ này, nên chỉ đàn thất vọng đi về. Nhưng từ trong miệng của đối phương thì Hàng Lộc cũng biết được khối canh tinh này không lớn lắm. Nếu hắn có được, thì cũng chỉ đủ dùng được cho khoảng 7-8 cây phi kiếm mà thôi. Đúng là không có đủ dùng. Bất chấp việc như vậy, ngay ngày hôm sau, chờ có canh tinh đem bán đấu giá, nên Hạng Lập đã tham gia từ đầu. Nhưng giá vượt qua 50 vạn lên thạch, thì Hạng Lập đành phải buông tay, không theo đổi. Xem ra, đối với đại can kiếm trận của hắn, không thể thi triển trong thời gian ngắn sắp tới rồi. Ra khỏi phòng đấu giá, Hạng Lập đi một vòng xem xét đồ vật một chút, rồi tìm mua một số tài liệu phụ trợ dùng để luyện chế khối lỗi mà hắn thấy được. Sau đó hắn nhắm mắt thẳng đến một góc của điện thiên thành mà đi tới. Hôm nay đã là ngày giao dịch thứ tư. Hắn nhớ lại lời nói của Nam Lượng Hầu, vì vậy trong lòng hắn có chút tò mò dựa theo thông tin nơi mà đối phương cho biết trong ngọc giản mà đi tới. Hắn lục nhung thần thức đảo qua một vòng, trùng quanh dò xét một chút, rồi khi đi tới trước một căn nhà bằng đá bình thường, hắn chờ một lúc rồi gõ cửa. Cánh cửa liền lập tức mở ra. Một người với bộ râu dài và đẹp, mặc áo bào màu, màu tía đi tới. "Hàng Đào Hự, cuối cùng thì ngươi cũng tới, để ta giới thiệu thêm vài vị đồng đạo để cho Đào Hự biết mặt." Nam Lũng Hầu thật sự cao hứng nói. Chương 683: Mật hội. Khi vào bên trong rồi, Hàng lập liền rộn mình, bên trong trống rộng không có ai, nhưng hắn dùng thần thức quét qua thì phát hiện có cơm chế dao động trong phòng. Cùng lúc đó, Nam Lũng Hầu cũng phát hiện ra hành động của hàng lập liền cười nói ở chỗ này bổng hậu có động tay đồng chân một chút tất nhiên không cách nào giấu được đào Hữu. đào Hữu, xin đi theo ta nam lục hậu nói xong liền tiền tay bắt pháp quyết một mảnh kim hà từ trong tay áo hắn bắn ra kim hà đi qua trong phòng bạch quang chớp động Huyện tượng biến mất sau đó xuất hiện ra một cái thềm đá màu ngâm đen nam lục hậu không nói lời nào liền đi xuống hàng lập nhíu mày cũng không do dự theo hắn đi xuống luôn thềm đá này rất ngắn Chỉ cần bước vài cái thì tới một cái đài sảnh rộng lớn dưới lòng đất. Có vài khối nguyệt quan tỏa ra ánh sáng bạc bạc, chợt sáng chợt tối, cho nên nhìn cũng không rõ ràng lắm. Bên trong có bảy tám gã tu sĩ. Hiện có sáu gã đang ngồi, trong đó có một nam và một nữ song vai ngồi bên nhau. Mấy người này vừa thấy nam lũng hầu cùng hàng lập đi vào, liền đưa mắt nhìn tới. là ngươi Một nam tự đang đứng, vừa thấy hàng lập sắc mặt không khỏi đại biến kêu lên. Nghe như vậy. Dường như hắn đã nhận ra được Hàng Lập. Hàng Lập nghe vậy thì sừng sốt, tình quang trong mắt lóe lên rồi dần lại trên người này. Thì ra là một gã kết đang hầu kỳ, nhưng kết quả lọt vào mắt hắn là một cái mặt nạ màu bạc. Hàng Lập thấy vậy liền ngỡ người ra, sau đó nhếch miệng lên nở ra một nụ cười bông đùa. Thì ra, vị nam tử trước đây đã từng đuổi giết hắn, làm cho hắn gần như không còn đường thoát, chính là thiếu chủ của quỷ Linh Môn, cũng chính là cái mặt nạ này, cũng là bồi dạng này. Năm đó chính là một thiếu niên càng rỡ, mà bây giờ đã xuất hiện ra một vẻ mặt tan thương kính sợ. Không nghĩ tới, ở trong này lại còn gặp được cố nhân ngày xưa, thật sự làm cho hạng mộ không thể nào nghĩ ra. Làm sao có thể chứ? Ngươi đã ngưng kết thành nguyên ánh. Dòng nói của vị thiếu chủ Quỳ Lê Môn so với trước đây có chút hàng hàng, nhưng trong lòng vô cùng sợ hãi, bất luận ai nghe qua, cũng biết rõ. Sao là thế này? Ngươi biết vị đạo hữu này sao? người trước Vương Thiền là một gã hắc bào, lạnh lùng hỏi, nhị bá, người này chính là người họ hàng mà ta đã từng nói qua vào năm đó, là một tu sĩ của Hoàng Phòng Cốc. Không cần phải nói, bây giờ, hàng đạo hữu đã là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, thì làm sao có thể so đo với một kẻ vạn bối như ngươi? bị hắc bào trung niên này, với bộ mặt nhò nhã, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, sau khi nhớ mày một cái không chút chần chờ nói. Sau đó, người này hướng hàng lập với vẻ mặt ôn hòa. Tại hạ quỷ lên môn vương thiên cổ sự việc năm đó tiểu chất của ta không biết trời cao đất dày nên đã mạo phạm nhưng bây giờ xin để mặc tại hạ hy vọng đạo hữu không so đao việc này nghe khẩu khí của người này dường như hướng tới hạng Lập giải thích cho rõ ràng năm đó ta cùng vương đạo hữu có chút hiểu nhầm nhưng sự việc cũng đã xảy ra nhiều năm hàng mộ cũng không còn nhớ các hạ không cần phải lo hạng Lập hướng mặt tới người hắc bào ngoài miệng cười khẩy nói dường như không quan tâm tới việc xưa. Nhưng trong lòng hắn lại thầm nhủ cười lạnh một tiếng. Năm đó, vị thứ chủ quỷ lên môn này, hai ba lần muốn lấy đi cái mạng nhỏ của hắn. Thậm chí, hắn còn phải mạo hiểm dùng tới truyền tống trận, mà rời đi khỏi thiền nam. Mối hận này, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua được chứ? Nếu không phải trước mặt có nhiều tu sĩ nguyên anh kỳ, hơn nữa, môn chủ của quỷ lên môn cũng có ở đây. Nếu không, thì hắn đã lập tức ra tay lấy đi cái mạng nhỏ của đối phương. Nhưng lúc này chỉ có thể ngước mắt mà nhìn, xem những người ở đây là ai, có phải là người của Ma Đảo hay không? Nếu có thù mà không báo, thì sợ ràng sẽ bị đối phương liên kết với nhau tiêu diệt. Hạng Đào Hử thì ra xuất thân từ Hoàng Phòng Cốc, ta còn tưởng Đào Hử xuất thân từ Lạc Vân Tông. Nhưng mà Đào Hử có thể bỏ qua thù cũ, thì đây cũng là một việc tốt. Dù sao, Bụu Hầu mời các vị tới đây cũng không hy vọng là có bất cứ việc gì không hay xảy ra. Lúc này Nam Lũng Hầu mới ngắt lời nói ra. Vương Thiên Cổ nghe vậy liền cười là một người tâm cơ thâm trầm thì hắn không thể nào dễ dàng tin được những lời hàng Lập vừa nói, dù sao thì hắn cũng ra vẻ gật gù. Đào hữu lòng dạ đồng lượng, Vương Bộ thật là không phục, nhưng bà hàng đạo Hựu hãy yên tâm, khi về nhà ta sẽ nghiêm khắc dạy bảo lại tiểu chất của ta. Nhưng mà Đào Hựu làm sao, chỉ trong khoảng thời gian ngắn 200 năm mà từ trúc cơ kỳ tu luyện đến nguyên anh kỳ, việc này thật sự làm cho người ta không thể tin được, vì vậy có thể nói trong vòng không quá 100 năm Thì đạo hữu chắc chắn có thể tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ, cũng không phải là việc khó. Ta từ chất ngu độn, thật sự còn lâu mới theo kiệt. Lời này vừa nói ra khỏi miệng, các tu sĩ khác bao gồm có 5 lũng hậu sắc mặt đều đại biến. Hàng lập thầm kêu không ổn rồi, trong lòng thật sự là căm hận vì quỷ lên môn tu sĩ này. Mình nếu khen ngợi chính mình, nhưng mà những lời này đã nói rồi, liền làm cho hắn trở thành một tấm biển ngắm cho mọi người. Đạo hữu năm nay chưa đến 300 tuổi sao? Một vị hán tử nước da ngầm đen, đang ngồi im lặng ở một góc phòng, lên tiếng hỏi. Vườn buồn chủ, thật là biết nói đùa. Tài hạ cũng mới vừa kết anh không lâu, làm sao có hy vọng tới mức nguyên anh hậu kỳ cơ chứ? Việc này không biết cần thêm mấy trăm năm mới có thể được đấy. Hàng Lập hơi hợp trả lời, rồi đưa mắt quét nhìn một lượt hết mọi người trong phòng. Lúc này, Hàng mới phát hiện, ngoài vương thiền ra, bên cạnh còn có một vị bị nữ dung mạo thật là xinh đẹp, Cũng có tu vi cách đăng hậu kỳ, đứng song song với Vương Thiền, phía sau Vương Thiên Cổ. vì nữ tu này có bộ dáng thật là bình tĩnh, không giống như những nữ tu bình thường khác. Nghe nói năm đó, đệ nhất gia tộc là Yến Gia của Việt Quốc, cũng đã đi khỏi Việt Quốc. Sau khi gia nhập vào quỷ Linh Môn, cũng đã đem nữ tự của gia tộc có thiên lệnh căn là Yến Như Yên, gả cho Vương Thiền. Chẳng lẽ chính là người này? Hàng Lộc không khỏi nghĩ tới việc này. Còn về sáu người kia, toàn bộ đều là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Thậm chí còn tất cả một vị lão giả không đâu, mặc bạch bào, giống như năm lũng hậu, đều có tu vi nguyên anh trung kỳ. Hàng lập liếc mắt nhìn qua nhóm người này một cái, sau đó gặp phải ánh mắt của một lão giả, liền giật mình. Chỉ cần nhìn một cái, đối phương đã làm cho hắn cảm thấy trong lòng lành như cắt, dường như muốn phá vỡ cả tâm can, làm cho hàng lập vô cùng lo lắng, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ bình thường như không, rồi nghiêng đầu một cái, tránh đi ánh mắt của đối phương. Lão già thấy vậy, khóe miệng nhếch lên, cười nhạt. Lúc này Nam Lộng hầu sắc mặt vẫn như thường, vẫn bắt chuyện với Hàng Lập, mời Hàng Lập ngồi xuống. Hàng Lập cũng không khách khí, tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống, sau đó cười cười, đưa mắt liếc nhìn Vương Thiện một cái. vì thiếu chủ của Quỷ lên Môn này, do có Vương Thiên Cổ, mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng sau đó cũng bình tĩnh trở lại. Khi nhìn thấy ánh mắt của Hàng Lập, hắn cũng vô cùng kiên kỳ. Khi xưa, tù vị so với hắn giống nhau. Còn bây giờ đã ngừng kết thành nguyên anh. Điều này làm cho hắn thật sự kinh sợ, cầm ghét và ganh tị với hắn. Khi ánh mắt nhìn tới yến như yên, Hạng Lập thấy hai mắt trong suốt dị thường, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Hạng Lập thấy vậy cười lạnh một tiếng, rồi cũng không chú ý tới họ. Nam Lụng Hầu là người đầu tiên chuẩn bị đi ra, khi đó cất giọng lên nói. Mấy vị đạo hữu ở đây, có vị là tu sĩ chính đạo, có vị đến từ ma đạo tông phái, còn có độc lai, độc vàng Cán tu. Nhưng tất cả các vị đây giống nhau một điểm, đó là ai ai, cũng thần thức vô cùng cường đại. Ta mời các vị tới đây là có một nguyên nhân. Trong đây, một số đã biết rồi, nhưng phần lớn là chưa biết rõ sự tình. Cho nên bạn hầu một lần nữa đem sự việc nói cho các vị hiểu rõ thêm một số chi tiết. Rồi sau đó, mọi người hãy tự quyết định là lần này có tham gia hay không. Nếu là không muốn tham gia, thì bạn hầu tuyệt đối không dám cường ép Hàng Lộc nghe vậy, tinh thần liền rung lên, bắt đầu chú ý lắng nghe. Ừm, những người này thì ta không nói tới, nhưng mà hai tình tiểu bối của quỷ lên môn, tại sao lại ở đây chứ? Đây là cái gì? Không muốn nói tới bản thân ta thì lấy thần thức hai người không thể so sánh được. Người đối diện với hắc bào tu sĩ là một gà tu sĩ mặt lạnh như băng, đột nhiên nói ra những lời không có dấu hiệu gì báo trước. Trong lúc nói chuyện, hắn đưa mắt nhìn tới vương thiền cổ, dường như có gì đó coi thường. Hàng Lập thấy vậy trong lòng vừa động. Vừa đào hử. Người lần này nhìn không đúng rồi. Mặc dù hai người này tu vi không cao, nhưng lại tinh thông bí thuật. Một khi liên thủ thì có thể hợp nhất hai thần thức với nhau, trong khoảng thời gian cũng không kém với ta đâu. Phải biết rằng ta đây chính là tìm kiếm những tu sĩ có thần thức cường đại, nhưng thực sự lại không giống nhau. Có vài vị đạo hữu tu luyện các loại công pháp đặc biệt, hoặc là trời sinh, thần thức cường đại hơn người, hoặc là còn có loại pháp bảo có thể cường hóa thần thức mà thôi. Nếu như không, bạn hậu cũng sẽ không mời tới đây làm gì. Nam Lũng Hầu dường như biết trước việc này nên liền nói ra. Một khi đã như vậy, thì xem như lời bừa rồi của vương mộ xem như là chưa nói đi. Tu sĩ mặc Lành không thay đổi nói, những tu sĩ khác cũng không có ý kiến, nhìn tới Nam Lũng Hầu im lặng nghe Nam Lũng Hầu nói chuyện. Lần này ta mời mọi người tới đây, kỳ thật là muốn mọi người cùng ta đi tới Mạc Lan Thảo Nguyên một chuyến. Nam Lũng Hầu nhìn qua mọi người một lần rồi chậm đòi nói, Mạc Lan Thảo Nguyên? Sau khi nghe Nam Lũng Hầu nói như vậy, phần lớn các tu sĩ đều kinh ngạc. Hàng Lộc nghe vậy, sắc mặt liền thay đổi. chương 684 Thương Khôn Di Bảo Còn những tu sĩ khác, sắc mặt cũng đồng thời thay đổi. Những người này đều là những vị lão quái nguyên anh kỳ. Ai cũng đều đã trải qua rất nhiều phong ba bảo táp, nên mới còn sống tới bây giờ. Mặc dù hoảng sợ, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường. Chờ xem Nam Lũng Hầu trả lời như thế nào. Đào Hữu hiểu nhầm rồi, ta nói muốn đi Mộ lang Thảo Nguyên, nhưng chỉ ở vòng khoảng 100 dặm mà thôi, chứ không có đi vào sâu bên trong đó. Nam Lũng Hậu bình tĩnh giải thích. Nơi đó thực sự là một nơi rất nguy hiểm, ta nghe nói người Bạc Lan vài năm qua đã tích công, dưỡng sức rất nhiều giờ, muốn cuộc khởi lên. Mặc dù chỉ là bên ngoài của Thảo Nguyên, nhưng cũng rất là nguy hiểm, sợ rằng so với chúng ta cùng các pháp sĩ tu luyện cũng rất nhiều. Mà cho dù pháp bảo của pháp sĩ có ít một chút, nhưng tù vi cùng công pháp lại không dưới các tu sĩ chúng ta. Hơn nữa, bọn họ lại tinh thông điện linh thuật, quyền lực vô cùng thần kỳ. Ngoài ra, bọn họ còn am hiểu việc phối hợp liên kết đánh định. Nếu như không may bị phát hiện, thì dù có giữ được tính mạng, cũng khó mà toàn thân chạy ra. Tu sĩ mặc lạnh lắc đầu nói, xem ra đối với việc này cũng rất là e ngại. Pháp sĩ thật sự là khó đối phó, tại như thế nào lại không biết. Nhớ lại năm xưa, ta cùng với một gã pháp sĩ Nguyên An Kỳ đã nhào té ba ngày ba đêm. Hắn mặc dù kém hơn ta một bậc, còn pháp bảo thì lại hơn ta rất xa, nhưng khi đánh nhau thì hai bên cũng không làm gì được nhau. Nam Lũng Hầu sắc mặt đanh lại nói: "Đã như vậy thì đợi hậu xin hãy hoãn lại ý định đi tới Mộ Lang Thản Nguyên đi, xem đã đời đó chắc chắn có thứ gì quý giá, nếu không, Nam Lũng Hầu huynh cũng sẽ không dám mạo hiểm đi tới." Vương Thiên Cổ bỗng nhiên mỉm cười, Sau đó chồng đại nói ra, "Vương huynh đúng là hiểu rõ ý ta, các vị ở đây có ai ngày nói tới tên của Thương Khôn Thường Nhân chưa? Nam Lũng Hầu vừa nói ra cái tên của người này thì mọi người dường như đã có biết qua rồi. Thương Khôn Thường Nhân, 5000 năm, năm trước chính là một người đã làm cho cả chánh ma lượn đảo ở thiền Nam phải khiếp sợ sao?" Thì ra lời này là của một vị lão phu nhân, nghe được lời này liền đồng dung, lúc này hai mắt bắn ra một luồng tình quang rồi mở miệng nói, thài phu nhân đúng là như vậy. đó chính là vì đã làm náo động cho cả người của chánh ma lưỡng đạo phải gọi là người điên. nhưng cũng không ai chính thức thừa nhận việc này. nhưng mà vị quần tu này đúng là an toàn nói lớn. lúc đó được xem là một vị tán tu đệ nhất ở thiền nam, một thân thần thông cao thâm khó lường, khắp cả thiền nam không có ai là đối thủ. cho dù năm đó đại trưởng lão của hậu hoàng tông cùng với chánh đạo minh chủ được mọi người công nhận. Là hai vị cao thủ đứng đầu ở Thiên Nam mà cũng không chắc chắn thắng được vì cuồng tu nửa điên nửa tệ này. Việc đó ai cũng biết. Nam lụng hầu với vẻ mặt căng ra rồi trầm dòng nói. Bây giờ, Đà Hương nói ra tên người này, chẳng lẽ việc này có liên quan tới người này sao? Vương Thiên Cổ với vẻ mặt cổ quái nói. Vương Huỳnh nói vậy, lần này nơi chúng ta tới chính là nơi tỏa hóa của thường khôn thường nhân, mà nơi này đã được bố trí cẩn thận ở một đồng phủ bí mật. Nam lụng hầu ngưng tròn nói Không có khả năng, năm đó không phải vì quân tu này đã bị mọi người phẫn nộ, vây công và bị đánh chết tại đương trường hay sao chứ? Lão phù nhân này lắc lắp đầu như một cái trống rung, ra vẻ không tin những lời nói này. Nam lụng hầu nghe vậy chỉ cười nhẹ, đang định lên tiếng giải thích thì vị lão giả Nguyên Anh Trung Kỳ mặc áo trắng đột nhiên lên tiếng. Năm đó, thường khôn thường nhân không bị đánh chết tại chỗ mà hắn bị buộc phải tự bào đi một cái khôi lỗi. Sau đó thi triển đạo thuật giấu trời qua biển, rồi mượn cơ hội chạy thoát đi. Năm đó, những tu sĩ này về công đánh hắn cũng không biết được việc này. Vì vậy bọn họ vẫn lấy việc là đánh chết được thượng khôn thường nhân mà truyền ra ngoài. Nhưng mà thật ra, sau trận chiến ấy, bị thương khôn thường nhân này, nguyên khí cũng bị đại thương, rất khó bình phục được tất cả thần thông của chính mình. Vì vậy sau khi tỉnh dưỡng mấy năm thời gian, cùng với đồng phụ của mình biến mất không còn chút tổng tích. Từ đó về sau, không còn ai nhắc tới. Rồi sau đó, ta cùng với nam lũng hậu đào huynh, tìm được nơi tà hóa cuối cùng của hắn, rồi từ đó mới tìm được một số tin tức còn lưu lại, nên mới biết được nơi nằm đó thường nhân mất tích, chính là trụy ma cốc. Nhưng lúc đó, hắn đã liều chết sông vào trong cốc này, mà vẫn sống, rồi trở thành đệ nhất nhân ở trong trụy ma cốc. Sông vào trụy ma cốc, mà còn sống, điều này sao có thể chứ? lão phù nhân giọng nó có chút thê thế kêu lên, mặt đầy vẻ kích động. những người khác ngoại trừ nam lũng hầu, kể cả hạng lập cũng đều phải hít một hơi khí lạnh. đa bộ phận bọn người họ, một số thì khiếp sợ khi nghe tin tức kinh người này, còn phần khác thì chỉ biết đoán già đoán non mà thôi. lúc này mọi người chỉ biết nhìn nhau. cho dù việc này là có thật, thì nó với mội lang thạ nguyên có gì liên hệ với nhau cơ chứ? chẳng lẽ bị thương khôn thường nhân này lấy được bảo vật từ trong triều mà cất xong? Rồi đem tất cả đều chuồng giấu Ở một nơi bí mật khác sao Vị tu sĩ với khuôn mặt ngâm đen Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ Cười lạnh rồi hỏi thăm Ra vẻ không tin lắm Bệnh Đạo Hữu nói vậy Mặc dù không chính xác Nhưng đúng là khoảng 7-8 phần Theo nơi mà thương khôn thường dần chết Còn lưu lại một số tin tức Dường như hắn đã ở trong trì ma cốc không lâu Rồi vài năm sau Thì lại đi ra bên ngoài rồi tỏa hóa Không biết là do vết thương cụ tai phát Hay là do lúc ở trong trụi ma cốc bị thương nặng? Nhưng chắc chắn là người này đã lấy đi ra khỏi trụi ma cốc không ít bảo vật. Mà vào năm đó, nếu những bảo vật mà được bị tán tu này chọn lấy, thì khẳng định không phải tầm thường. Hơn nữa, năm đó thân phận người này chỉ là tán tu mà đã có thể trân áp được các thế lực mạnh khác, thì công pháp cuồng pháp bảo của hắn chắc chắn là thuộc loại quý hiếm rồi. Lần này đi một lan thảo nguyên tìm kiếm, không biết các vị có thích đi hay không? Nam lụng hầu nói một hơi dài, mà sắc mặt vẫn không thay đổi. Chúng ta, nhiều thu sĩ Nguyên Anh Kỳ, cùng nhau đi như vậy. Pháp sĩ bình thường làm sao dám ngăn cản chúng ta chứ? Mà nếu thực sự gặp phải việc ngoài ý muốn, thì chúng ta vẫn có thể phá vòng vây mà chạy đi. Vì vậy vấn đề nguy hiểm sẽ không còn. Còn bây giờ, nếu vị đạo hữu nào không đồng ý thì có thể rời đi. Còn ta, sẽ tìm một hai vị cho đủ để đi. Tại đây có vài lời xin nói rõ cho các vị biết. Bà Sam lão già sắc mặt không thay đổi, bổ sung thêm. Nghe xong lời nói của hai người Nam Lũng hầu và Bạch Xam Lão Giả, thì trên mặt của Vương Thiên Cổ, Lão Phù Nhân cùng với những vị tu sĩ khác có vẻ trù trừ không dám quyết định. Lúc này, hàng lập lại mở miệng hỏi. Hàng mộ có chút khó hiểu là hai vị đã biết rõ vị trí rồi. Vì sao lại muốn triệu tập bọn ta tới đây làm gì? Không bạn đến việc thần thức cường đài hay nhân tài, chẳng lẽ nơi đó rất khó đi tới hay sao? Hay là những việc đó cùng với việc mở ra cửa đồng phủ có liên hệ với nhau? Hàng lợp chầm chầm nói ra những nghi hoặc trước giờ hắn dự trong lòng. Hàng đạo hữu không hỏi vấn đề này, thì chút nữa bạn hầu cũng sẽ nói rõ tất cả ra. Hai người bọn ta, một khi có thể chiếm được các loại bảo vật đó, thì tất nhiên sẽ không muốn người khác có được. Nhưng mà lần trước, chúng ta lặng lẽ tiến vào một lan thả nguyên kiếm được đồng phụ đó. Mặc dù địa phương đó rất là bí ẩn, nhưng do dựa vào những chỉ dẫn còn lại của thương khôn thường nhân, thì sau khoảng một thời gian tìm kiếm cũng tìm ra. Nhưng có một vấn đề phiền toái Đó chính là bên ngoài đồng phủ Lại có cái pháp trần thường cổ rất là thần diệu. Bọn ta hai người Đã hao tổn không biết bao nhiêu là công sức Và thời gian Nhưng không cách nào phá vỡ được cấm chế đó Bởi vì nơi đó là một lan thảo nguyên nên hạ chúng ta không dám ở lâu Vì vậy không gì khác hơn Là phải nhớ rõ những đặc thù của trần pháp này Rồi trở về thiền nam Tìm kiếm các loại điện thịt pháp trần Để nghiên cứu loại thường cổ pháp trần này Nhưng cuối cùng mới phát hiện ra Pháp trần này tạo ra cấm chế, đúng là một loại thường cổ pháp trần đã bị thất truyền, tên gọi là Thái Diệu Thần Cấm. Nam Lụng hầu nói tới đây, trên mặt lồ đa về bất đắc dị. Thái Diệu Thần Cấm, đây không phải là một trong thập đại thường cổ cấm chế sao? Sao nó lại xuất hiện ở nơi này? Vương Thiên Cổ biến sắc, có chút giật mình nói ra. Còn những người khác, mặc dù chưa từng nghe qua Thái Diệu Thần Cấm, nhưng sau khi nghe nói như vậy, trong lòng cũng phải giật mình. Thập đại cổ cấm. Vừa nghe tên này thôi, thì cũng biết nó không phải là một cái dễ dàng bài trừ. Còn lúc này trong mắt hàng lập, cũng hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng sau đó liền biến mất không thấy đâu, thần sắc thì vẫn như thường. Đã từng nghe qua, vượng huynh sớm nổi danh là am hiểu tất cả các loại trận pháp. Hôm nay xem ra là danh bất hư truyền, vừa mới nghe qua là biết ngay, nó là một loài thường của cấm chế. Nam Lũng hầu có chút kinh ngạc, cùng với bạch sam lão giả nhìn nhau, trên mặt hiện lên vẻ mặt rất là vui mừng. Nam Lũng Huỳnh quá khen Tài Hạ cũng chỉ biết qua cái tên mà thôi, cụ thể như thế nào thì phải tới nơi xem thì mới biết được. Vương Thiên Cổ dường như cảm nhận ra việc gì, lập tức khách khí trả lời ngay. Bạch Sam lão già thấy vậy không nhìn được, cười cười rồi nói tiếp. Hai người bọn ta phải nghiên cứu mấy năm mới phát hiện ra. Nếu muốn bài trừ công chế này, thì chúng ta cần phải dùng biện pháp mạnh công kích vào nó, thì nó sẽ mở ra ngay. Vì vậy, cần tới tám vị tu sĩ thần thức cường đại... Được dùng thần thức cường đại biến hóa thần thông để giải cấm chế này. Dùng biện pháp mạnh mà phá cấm chế này chắc chắn sẽ thành công. Bởi thường của cấm chế rất là thần nhiều. Bọn ta hai người đã ngày đêm không ngừng nghỉ công kích điên cuồng và pháp trần mấy tháng trời. Nhưng cũng không thể nào mở ra, mà ở mộ Lan Thảo Nguyên, hai người bọn ta lại không dám thi triển thần thông mạnh nhất để phá vỡ nó. Nhưng nếu dùng thần thức biến hóa, có thể phá giải cấm chế này, chỉ cần chư vị đạo hữu đây, thần thức mạnh mẽ, Có thể chỉ trong một ngày là phá được đại trận này. Nghe tới đây, mọi người đều hiểu lý do. Vì sao mà hai người Nam Lũng Hậu lại mời họ tới đây? Có lẽ những tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ thần thức cũng đủ cường đại có thể bài trừ công chế này. Nhưng hai người bọn họ lại không muốn các đại tu sĩ cường đại tham gia, sợ rằng không khống chế được tình hình. Dù sao, hai người bọn hắn đều là tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ, cho nên nếu hai người liên thủ thì cũng dễ dàng thắng bọn người hàng lộc. Vì vậy có thể duy trì được thế cục cân bằng cho hai bên Xem ra, hai người này cũng đã lao tâm khổ thứ rất nhiều cho vấn đề này Nhưng mà đối với bảo vật trong trì ma cốc Thì tất cả các tu sĩ bao gồm luôn cả hàng lập cũng phải đồng tâm Đi bộ lan thảo nguyên, mặc dù có chỗ nguy hiểm Nhưng dù sao, như bạch sam lão già nói So với những bảo vật mà nơi này có Thì những nguy hiểm này là không đáng kể Cơ hội tốt như vậy, các tu sĩ khác cầu mà không có Vì vậy trong lòng mọi người đều âm thầm tính kế cho riêng mình. Sau khi Nam Lũng hầu nói xong như vậy, mà không thấy ai chịu rời đi, trên mặt liền lộ ra vẻ tư cười nói. Còn có một chuyện ta muốn cùng các vị nói cho rõ ràng. Nếu như mà việc thuận lợi, chúng ta có thể tiến vào bên trong đồng phủ, thì hai người bọn ta là những người trước nhất, chọn ra mỗi người một cái bảo vật, phần còn lại mới chi đều cho các vị đạo hữu. Nam Lũng hầu đưa ra đề nghị cho bản thân mình trước nói. Trường 685, Hoang địa hung hiểm Không cần nói tới tu vi của hai người này, mà chỉ cần thân phần là người phát khởi ra việc này, thì việc có nhiều bảo vực hơn một chút cũng là lẽ thường. Vì sợ có gì đó bất chắc có thể xảy ra, bọn họ không đợi hết hội giao dịch chấm dứt, mà liền khởi hành sau hai ngày chuẩn bị. Mọi người cùng nhau phát thề là không tiết lộ bất kỳ tin đức gì về việc này ra ngoài trước khi đi. Nhưng mà, Hàng Lập thấy được với bộ dáng của hai người nam lụng hầu, thì dường như bọn họ không sợ gì bất thường phát sinh ra. Suy cho cùng, việc tìm ra đúng vị trí và phương pháp mở ra cơm chế đều nằm ở trong tay của bọn họ rồi. Hơn nữa biết tâm cơ và thần thông của bọn họ thì cũng không sợ người khác qua mặt được mình. Hàng lập đáp ứng tham gia vào việc này cũng chính là do bản thân cần phải làm từ khi hắn tiến tới Nguyên An Kỳ bởi do không có đan dược thích hợp để sử dụng cho nên thành nguyên kiếm quyết tiến triển cũng không được bao nhiêu. Hàng lập tính toán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 Chỉ bằng một điểm này thôi cũng làm cho bọn hạng lập phải đồng tâm rồi. Còn như vì thiếu chủ của quỷ linh môn, nếu đã đi cùng nhau thì trên đường nếu có cơ hội thì hạng lập cũng sẽ không khách sáo, ra tay tiêu diệt. Nếu như không bị vì quỷ lên môn vương thiên cổ phát hiện ra thì đối phương làm sao có thể thoát ra khỏi tay hắn chứ? Phải biết rằng ma đạo cùng với thiên đạo minh của hắn hiện tại vốn là đang đối địch với nhau. Hạng lập trong lòng nảy sinh ra sát ý rồi tự suy tính một hồi.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 Người chính là người ta quan tâm nhất. Nếu không, lần này cũng không mang người tới tham gia đại hội giao dịch. Nhưng mà tiểu tử nọ, nguyên bộn vốn là tu sĩ của Hoàng Phong Cốc, mà lần này lệnh hồ lão quỷ hình như cũng tới tham gia đại hội giao dịch. Không biết tiểu tử này có liên quan gì với lão quỷ này hay không? Vương Thiên Cổ nhỏ dọn thì thào tự nói một mình, dường như đối với lệnh hồ lão tổ của Hoàng Phong Cốc rất là kiên kỳ. Vương Thiên cùng Yến Như Yên nghe xong được lời này, hai người liền kinh sợ đưa mắt nhìn nhau.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 nên hắn cũng không dám hỏi thêm mà chỉ gật đầu đáp ứng. điều này làm cho hàng lộc đối với lượng sư huynh này càng thêm quý mến. còn lại một ngày, hàng lộc cũng không đi đâu mà chỉ ở trong lầu cát an tịnh ngồi xuống tu luyện cả ngày. tới thời gian ước định, hàng lộc thong dong rời khỏi lầu cát, rồi một mình hướng tới ngọn núi nhỏ cách phía nam điện thiên thành 1.000 ngàn dặm đi tới. tới nơi rồi thì thấy có nam lục hầu, bạch sam lão giả cùng với một vài người đã ở đây rồi. có một điểm khác là là hôm nay Nam Lũng hầu trên người không khoác cái tử bào Ngọc Quang, mà thay vào đó là một cái trang phục nhau xinh màu vàng nhạc. Sau đó, hai ba canh giờ, thì mọi người cùng lần lượt đi tới. Còn nhóm người của quỷ lệnh môn Vương Thiên Cổ gồm ba người, cuối cùng cùng mới tới một lượt. Hạng Lập thấy vậy, sắc mặt liền thay đổi. Sau khi Nam Lũng hầu nói một câu xuất phát, thì chính người bọn hắn liền im lặng rời khỏi Điện Thiên Thành, hướng tới phía nam của bộ Lan Thảo Nguyên. Điện Thiên Thành thuộc về Ngu Quốc, Cũng không phải là nơi gần tới mặt Lan Thảo Nguyên Quốc gia Cựu quốc minh kế tiếp mộ Lan Thảo Nguyên Quốc gia Cũng không phải là cần kề tiếp giáp Mà còn cách trùng giang Qua một vùng đất hoang dã Trải dài hàng ngàn dặm Nơi này cây cỏ đất ít Do nhiều năm bụi đất màu vàng bay lên Tạo ra cuồng phong không ngừng say chuyển Cho nên nơi này tự nhiên trở thành một nơi Để cho các vị pháp sĩ thi tài Đánh nhau tới mức sống chết Sau nhiều năm như vậy Trời qua số lượng người tu tiên chết ở nơi này Cũng có tới con số hàng vạn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 So với tu sĩ cung cấp thì mình mạnh hơn vài phần. Những người này hầu hết đều là tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng cũng có khi cũng có một số kết đăng kỳ tranh đấu ở đây. Mỗi khi có tu sĩ kết đăng kỳ xuất hiện thì những người tu tiên cấp thấp lập tức bỏ chạy xa lánh tránh, sợ đang bị mất mạng. Còn về những vị lão quái vật nguyên an kỳ thì lại càng không thèm để ý tới những kẻ cấp thấp này. Cho nên, Nam lũng Hậu dẫn theo đoàn người hàng lập khi vào khu vực này đều không cần phòng bị rằng bộ khu vực hoàng giả này nhìn khắp nơi đều như nhau, không khác nhau mấy. Trong khoảng đường 1000 dặm đối với bọn người Nguyên Anh Kỳ hàng lộc mà nói, cũng chỉ cần nửa ngày là đi xuyên qua khỏi khu vực này, cho nên bọn họ không cần vội mà vẫn giữ khoảng cách bình thường từ từ vượt qua. Nam Lũng Hầu và Bạch Sam lão giả đi trước dẫn đường, bọn người Vương Thiên Cổ ba người thì đi đoàn hậu, còn hàng lộc và những người còn lại phân tán ra phi hành ở chính giữa. Trên đường đi,